các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net trầm tĩnh hỏi động tác trên tay cô vừa liên tục vừa lưu loát gói thành một viên sủi cảo thật đẹp còn những thành phẩm trước mặt mạnh đình vũ thì quả thật rất thê thảm anh đột nhiên ngừng tay lại cau mày chăm chú nghiên cứu xem động tác của mình là sai ở chỗ nào là những người đồng nghiệp đi theo anh về đài loan thực hiện dự án thu mua phong cảnh khoa học kỹ thuật bọn họ muốn gặp em gặp em làm gì em cũng không phải là nhân vật nổi tiếng gì Trầm tĩnh nhẹ nhàng nói Mạnh Đình Vũ bỗng sững người Ngước mắt nhìn lên Em là bạn gái của anh Anh cận lực mà nhấn mạnh Anh muốn giới thiệu em với bọn họ Thực tế là anh còn muốn đem cô giới thiệu Cho toàn bộ thế giới Cho tất cả mọi người biết Anh có một người bạn gái thật thông minh Thật xuất sắc Vì sao? Vì sao? Anh há hốc miệng Điều đó còn phải hỏi Không được sao? Không phải là không được mà là không cần phải đi Cô nhún vai. Em cùng những người đó không có cơ hội gặp nhau. Vì sao không có? Mạnh Đình Vũ tức giận. Anh rất không thích thái độ lạnh nhạt như thế này của Trầm Tĩnh. Bọn họ là cấp dưới của anh. Em là bạn gái của anh. Mọi người sẽ có thể gặp nhau. Nhưng sau khi dự án thu mua này kết thúc, bọn họ sẽ quay về Mỹ, đúng không? Em cùng bọn họ sẽ không có cơ hội để gặp lại. Một sự cảm không tốt xuất hiện trong lòng Mạnh Đình Vũ. Anh nhíu mày. Em sẽ không quay về Mỹ cùng anh sao? Cô nghe vậy nhướng mày, ánh mắt trong suốt của cô làm tim anh có chút căng thẳng. Anh dự định sẽ định cư lâu dài ở Mỹ sao? Anh vẫn chưa quyết định, nhưng sự nghiệp của anh là ở bên đấy. Mà người thân, bạn bè, công việc của em đều là ở bên này. Em rất thích Đài Loan, em không có dự định sẽ rời khỏi đây. Cô nói và mỉm cười một cách nhẹ nhàng. Anh thật sự không hiểu làm sao mà cô có thể cười một cách thoải mái đến vậy. Mặc dù anh quay về Mỹ Nhìn thấy được tâm thần của anh đang bất định Cô mỉm cười càng sâu Tiếng nói cũng càng trở nên ôn nhu Chúng ta có thể dùng điện thoại Hoặc email để liên lạc Cứ như thế sao Anh thất vọng đưa mắt nhìn cô Em bỏ được anh sao Luyến tiếc cũng muốn buông Ý cười hiện rõ Trên mặt của cô Lè sáng làm động lòng người Hiện tại em đã hiểu được Yêu một người hẳn là nên phòng khoáng một chút Cấp họ nhiều một chút tự do Như thế thì tình yêu mới có thể bền lâu Nhưng là anh thực sự không thể phong khoáng được Mạnh Đình Vũ ảm đạm suy nghĩ Cô có thể học được các yêu Một cách phong khoáng không vướng bận Nhưng anh thì ngược lại Rất chấp nhất Đã từng vì một chút bốc đồng mà mất đi tất cả Nỗi đau đó vẫn còn âm ỉ đến tận bây giờ Anh không muốn một lần nữa dẫm lên vết xa đồ ấy Anh muốn ở lại Đài Loan Anh đột nhiên thông báo nhấn mạnh Từng câu từng chữ Cô sừng sốt Cái gì? Anh muốn ở lại Đài Loan Anh nhấn mạnh lặp lại Ánh mắt sâu thảm bá đạo nhìn cô chăm chú Sau khi dự án này kết thúc Anh sẽ đưa đơn xin từ chức cho đàm dục Sau đó sẽ ở lại Đài Loan tìm việc khác Anh có nhầm không? Cô kinh ngạc Tiền lương làm việc tại Đài Loan Nếu so với tại phố Uôn Sẽ hoàn toàn khác xa nhau Anh không quan tâm đến tiền lương Danh lợi, địa vị Những thứ này đều không còn quan trọng Anh chỉ quan tâm đến một mình cô Anh yên lặng nhìn cô, Trầm Tĩnh đoán nhận ánh mắt nóng bỏng như lửa của anh, tâm trí nhất thời loạn nhịp. Đã có lúc cô nghĩ rằng cô đã bị anh nhốt trong những cảm xúc vui buồn, hờn giận của tình yêu. Tiếp sau, cô cuối cùng cũng trốn ra, trốn khỏi nhà lao khủng khiếp đó. Nhưng bây giờ, dường như cô lại bị mắc một lần nữa. Chẳng lẽ cô lại muốn làm tù nhân của tình yêu một lần nữa sao? Trầm Tĩnh hoảng hốt suy nghĩ, có chút đắng, có chút mặn, nhưng cũng có chút ngọt ngào làm sai lòng người những cảm xúc dường như xoay tròn trong tim cô. Cuối cùng, cô chỉ có thể dùng một câu bông đùa để tra giấu nỗi phức tạp trong lòng. Anh sẽ không định cuốn quyết em đến chết đi. Anh đương nhiên là muốn cuốn quyết em đến chết. Mạnh đỉnh vũ thế nhưng là mười phần tập trung chăm chú đến mức không nhận ra căn bản là cô đang đùa giỡn. Lòng anh đầy ngập hoảng loạn, không thể kiềm chế một chút lừa giận. Em cũng đừng nghĩ tìm bất cứ lý do gì để thoát khỏi anh. Anh cảnh báo em. Anh sẽ không buông tay đâu. Đây là lời nói của cảnh sát trước khi bắt phạm nhân sao? Người có quyền giữ im lặng, nhưng những lời của người nói sẽ trở thành bằng chứng trước tòa. Trầm tĩnh mỉm môi buồn cười, đôi mắt trượt như vụt sáng. Thật là khủng khiếp quá, em có phải là nên thông minh một chút, sớm xin tòa án lệnh cấm chế anh, để tránh khỏi sự dây dưa không ngớt từ một người biến thái như anh? Em cả gan dám nói anh biến thái mạnh đỉnh vũ cực kỳ không hài lòng đôi tay đang dính đầy bột mì giả vỡ bắp chặt chiếc cổ mảnh mai của trầm tĩnh cô vui vẻ cười nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net